Phần 3. Quan điểm dành cho tổ chức Quan điểm 86. Tại sao thi thố là giúp bạn tiến bộ? Thi thố có thể tạo nên cuộc cách mạng tại nơi làm việc của bạn. Bạn cần biết, chơi game là để vui, công việc thì ngược lại, không hẳn lúc nào cũng vui. Vậy bạn sẽ nói thế nào nếu muốn hoạt động kinh doanh của bạn có tính gắn kết hơn, giữ chân được nhiều nhân viên tận tâm và khách hàng diệt tình hơn bằng cách tạo niềm vui trong công việc và tốt nhất là biến nó thành một trò chơi. Đây là lý thuyết đằng sau thuật ngữ game hóa ngày càng phổ biến ở hàng loạt các ngành nghề khác nhau. Mặc dù định nghĩa của thuật ngữ này bao hàm nội dung khá rộng, Nhưng nhà thiết kế game Trent McGonigal đã định nghĩa rõ trong lý thuyết rằng các nguyên lý cơ bản của việc game hóa phải bao gồm mục tiêu cụ thể, nguyên tắc gắn kết, phản hồi hiệu quả công việc và tính tự nguyện của người tham gia. Những nguyên lý cơ bản này đều có thể áp dụng vào hầu hết các môi trường kinh doanh và đạt được những cải thiện bấu chốt trong quá trình thực hiện công việc của công ty. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Tác phẩm For the Queen của hai phó giáo sư trường Wharton kể lại rằng, trong một cuộc thi nội bộ tại Microsoft, nhân viên được khuyến khích phát hiện lỗi dịch bằng hệ điều hành Windows. Cứ mỗi lần tìm thấy lỗi sai thì sẽ được điểm thưởng và bán chỉ đạo sẽ theo dõi được nhân viên giỏi nhất trong công ty. Điều này tạo nên một lợi thế cạnh tranh. Sự tham gia rất cao thậm chí có bộ phận dành quy ngày để lao vào cuộc tìm kiếm. Triển vọng biến công việc thành niềm vui dẫn đến việc hàng loạt các tổ chức đã cố gắng và áp dụng kỹ thuật game hóa trong nhiều môi trường rộng lớn hơn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Lướt nhanh qua bảng liệt kê các cách áp dụng kỹ thuật game hóa thông dụng sẽ tạo cảm hứng cho bạn khinh thành ý tưởng thêm yếu tố thi thố cho nơi làm việc của bạn. Bạn xã hội Những trang mạng xã hội như LinkedIn và Facebook là nơi mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận bạn bè và những mối quan hệ hiện có của bạn. Các trang mạng này thúc đẩy mong muốn cạnh tranh để người sử dụng tăng các mối quan hệ của mình. Sức khỏe Trong một số hoạt động thể dục, người tham gia được đề nghị lại những lần họ tập tốt nhất ở một số bài tập, và sau đó thách đố chính mình để hạ gục bản thân trong lần tập tiếp theo. Tuyển dụng Hãng tư vấn Bain McAmeny đã thực hiện một chương trình thí điểm, trong đó nhân viên được khuyến khích chơi game trực tuyến, với hy vọng xác định chính xác những kỹ năng quan trọng cần thiết để trở thành một tư vấn viên giỏi. Sau đó công ty sẽ sử dụng những kết quả này để cải tiến quá trình tuyển dụng, thưởng cho khách hàng. Số điểm thưởng cho khách hàng thân thiết ở những cửa hàng bán lẻ tạo nên sự khích lệ lớn có tính cạnh tranh để khách hàng tăng số điểm tích lũy và nhận được giảm giá. Một số cách nói về quan điểm này. Hãy thành lập ban chỉ đạo để theo dõi ai là người nập bản tính chi phí đúng hạt nhất. Có thể một vài kỹ thuật game hóa tinh tế sẽ giúp giải quyết vấn đề nan giải này. Nếu hoạt động kinh doanh của chúng ta là một trò chơi điện tử, thì nó sẽ được chơi như thế nào? Làm sao để chúng ta thu hút sự tham gia của khách hàng bằng những kỹ thuật game hóa đơn giản? Quan điểm 87 Làm việc tại nhà hay ở nhà trốn việc? Một thử nghiệm ngẫu nhiên ở Trung Quốc đã chỉ ra rằng làm việc tại nhà thật sự hiệu quả. Bạn cần biết, James Lien, người đồng sáng lập và hiện đang là chủ tịch của hãng lưỡng hành C-Chip của Trung Quốc, có lên sàn giao dịch NASDAQ, đã muốn tìm hiểu liệu lựa chọn làm việc tại nhà có phải là chính sách hợp lý để áp dụng cho 13.000 nhân viên của mình hay không. Với sự hỗ trợ của những nhà nghiên cứu thiện ý đến từ trường Stanford, một cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên đã được tiến hành để tìm hiểu hiệu quả của chính sách này. Hơn 250 nhân viên được chia thành hai nhóm là nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng cùng tham gia vào cuộc thử nghiệm kéo dài 9 tháng. Nhóm đầu tiên làm việc tại nhà 4 ngày mỗi tuần. Nhóm còn lại được phân công làm việc tại văn phòng. cả hai nhóm đều sử dụng cùng thiết bị công nghệ thông tin, xử lý cùng loại công việc và cùng tính chất phức tạp của công việc và đều được trả lương như nhau. Bốn kết quả thú vị đã được rút ra từ cuộc thử nghiệm. Một, hiệu năng của nhân viên làm việc tại nhà tăng 13% trong cả quá trình. Điều này được lý giải là nhờ số phút làm việc tận dụng được do không có đổi ca, do thời gian nghỉ giải lao, xuống ngày nghỉ ốm ít hơn. 2. Hiệu năng của nhân viên làm việc tại nhà tăng, không gây tác động tiêu cực đến hiệu năng của những nhân viên còn lại làm việc tại văn phòng. 3. Tỷ lệ tiêu hao sinh lực của nhân viên làm việc tại nhà giảm 50% so với nhân viên làm việc tại văn phòng và nhân viên làm việc tại nhà cũng có mức độ thỏa mãn công việc cao hơn. 4 c ước tính tiết kiệm được 2.000 đô la trên mỗi nhân viên làm việc tại nhà trong cả quá trình thử nghiệm, chủ yếu là từ tổng chi phí được giảm bớt. Tổng lại, kinh nghiệm của c đã cho thấy rằng làm việc tại nhà đem lại năng suất cao hơn, tỷ lệ duy trì công việc tốt hơn, sự thỏa mãn trong công việc được cải thiện và chi phí tiết kiệm được đáng kể. Kết quả đem lại thật không tồi. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Ở Mỹ, tỷ lệ nhân viên làm việc chủ yếu tại nhà tăng gấp đôi trong 30 năm qua, chiếm khoảng 4,3% và tỷ lệ lực lượng lao động làm việc tại nhà tối thiểu một ngày mỗi tuần chiếm đến 10%. Vô số những áp lực như mong muốn cân bằng hơn giữa công việc, cuộc sống, chi phí chăm sóc con cái và vận hành tổ chức đã chỉ ra nhu cầu cần có một đánh giá thực chứng hơn về lợi ích hoặc bất cập khi làm việc tại nhà. Mặc dù người ta luôn phải cẩn trọng khi ngoại suy kết quả từ một vùng địa lý nào đó cho một vùng khác, nhưng kết quả nghiên cứu của trường Stanford ở Trung Quốc đã dẫn ra một trường hợp thuyết phục rằng làm việc tại nhà nên được cân nhắc như là lựa chọn khả thi cho nhiều công ty. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Cân nhắc làm việc tại nhà. Đây có lẽ không phải là lựa chọn hợp lý cho tất cả công ty và trong tất cả các ngành công nghiệp. Nhưng bởi vì phạm vi các ngành nghề thường xuyên áp dụng hình thức làm việc tại nhà đang ngày càng được mở rộng, bao gồm cả những công việc đòi hỏi kỹ năng cao như phát triển phần mềm và tư vấn. Thêm vào đó, công nghệ hỗ trợ cho hoạt động này có sẵn nên việc cho người lao động lựa chọn hình thức làm việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cho mọi người lựa chọn. Một kết quả thú vị khác là sau 9 tháng thử nghiệm, hơn một nửa nhóm làm việc tại nhà quyết định trở lại làm việc tại văn phòng khi được quyền lựa chọn. Kỳ quay lại làm việc tại văn phòng, điểm số về hiệu quả làm việc của nhóm thử nghiệm tiếp tục cải thiện. Có vẻ hiệu quả làm việc đã tăng vọt đơn giản vì do nhân viên được lựa chọn. Thực hiện thử nghiệm ngẫu nhiên, James Vian đã tìm ra một phương pháp có tính cách tân để trả lời một câu hỏi thường gặp. Làm thế nào tôi biết cách này sẽ hiệu quả hay không? Trước khi thực hiện chính sách lựa chọn làm việc tại nhà cho toàn bộ công ty ở thay vì mời một đội ngũ nhà tư vấn quản lý hoặc trì hoãn việc ra quyết định Bằng các phân tích chi tiết và mô hình nhân lực, Lian đã tìm những nhà học thuật thiện ý thực hiện một thử nghiệm tỉ mỉ và thực chứng để trả lời cho câu hỏi của ông. Việc hoạch định chính sách có cơ sở như thế rất hiếm trong lĩnh vực kinh doanh. Một số cách nói về quan điểm này, biển là bạn thực hiện công việc với chất lượng cao, chuyện bạn làm việc ở đâu thì có thể thương lượng. Có lẽ chúng ta đã phóng đại những bất cập có thể gặp phải khi làm việc ở nhà. Chúng ta nên làm gì? Hãy thử nghiệm để tìm ra. Quan điểm 88. Nghịch lý của việc trọng dụng nhân tài, tại sao đúng lại hóa sai? Những công ty tuyên bố những nguyên tắc trọng dụng nhân tài, trớ treo thai, rốt cuộc lại tạo ra phân biệt đối xử với nữ giới. Bạn cần biết, trong hơn 50 năm qua, kể từ khi nhà xã hội học người Anh Michael Young lần đầu tiên châm biếm khái niệm trọng dụng nhân tài, nhiều chuyển biến xã hội đã có tác động mạnh mẽ, kế theo đó là các nguyên tắc về bình đẳng và đa dạng. Được gắn kết chặt chẽ Trong hầu hết môi trường văn hóa doanh nghiệp Cho do dù đó có thể chỉ mang tính khoa trương Hiện nay Mặc dù đã có rất nhiều cải cách Về luật pháp và thương mại Cấm phân biệt giới Ở nơi làm việc Nhưng vẫn còn nhiều bất công Trong lương bổng giữa nam giới và nữ giới Trong các lĩnh vực kinh doanh Có nhiều giả thuyết Xung quanh nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng này Nhưng cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được kết luận thuyết phục. Mặc dù vậy, hai nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Indiana lại có nhận định gây sửng sốt. Những tổ chức nào tự hào là coi trọng nhân tài, thực tế lại phân biệt đối xử với nữ giới nhiều hơn. Qua ba thí nghiệm với các sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong môi trường quản lý thực tế, các nhà nghiên cứu đã tìm ra nghịch lý phức tạp của chính sách trọng dụng nhân tài. Giá định đưa ra là những người tham gia đang làm việc cho một công ty dịch vụ giả tưởng ở Bắc Mỹ, công ty ServiceOne, và họ được cung cấp ba bản báo cáo đánh giá mức độ kết quả công việc của ba nhân viên. Trong đó, một nhân viên được báo cáo đã làm việc rất kém trong năm vừa qua. Hai nhân viên Gồm một nam và một nữ được báo cáo có hiệu quả làm việc tương đương nhau người tham gia sẽ có 1.000 đô la tiền thưởng để chia cho 3 nhân viên những người tham gia được chia ra làm hai nhóm nhóm 1 được thông báo về những giá trị cốt lõi của công ty soqua và được cho biết công ty đề cao chính sách nhân tài nhóm thứ hai cũng được thông báo về những giá trị cốt lõi của công ty nhưng trong trường hợp này, Việc trọng dụng nhân tài không hề được đề cập đến. Kết quả ghi nhận được đối với nhóm được nhấn mạnh chính sách trọng dụng nhân tài đã gây nhiều bất ngờ. Trong hai nhân viên có kết quả làm việc tương đương nhau. Trung bình, nhân viên nam được thưởng nhiều hơn nhân viên nữ, khoảng 46 đô la. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu còn lại đưa ra một mức chênh lệch ít có ý nghĩa thống kê. Nữ giới được thưởng nhiều hơn nam giới. Đô la. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Castilla và Bernard, tác giả của nghiên cứu service One đưa ra hai quy nhân dẫn đến kết quả trên. Thứ nhất, họ miêu tả những tác động của chứng nhận đạo đức. Thí nghiệm này đã được Monin và Miller thử nghiệm trước đó. Theo đó, người ta có khuyên hướng thể hiện thái độ thành kiến nhiều hơn khi họ phải hướng mình vào việc đưa ra các đánh giá khách quan. Thứ hai, dựa trên nghiên cứu của Oman và Cohen, họ cho rằng khi một cá nhân cảm thấy mình khách quan, ví dụ trong các quyết định về tặng thưởng hay công việc, họ lại có xu hướng khẳng định niềm tin của mình là đúng đắn, mặc dù có thể họ đang kỳ thị và thành kiến. Nói cách khác, những tổ chức nào tự xưng là coi trọng nhân tài nhưng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy điều đó, có thể... Tạo ra những điều kiện dẫn nhắc người lao động vào niềm tin sai làm rằng mọi đánh giá của họ đều khách quan và coi trọng nhân tài. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Cẩn trọng trước 7 khoa trương Tuyên bố doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp bình đẳng về cơ hội cho nhân viên hoặc doanh nghiệp phản đối phân biệt đối xử ở bất cứ hình thức nào là những phát biểu phổ biến trong kinh doanh hiện nay. Tuy nhiên, để thực hành những nguyên tắc trên thì bạn cần phải thực sự làm nhiều hơn những lời nói khoa trương đó. Thực tế, những khẩu hiệu khoa trương có thể trở thành mặt nạ nguy hiểm cho những hành động mang tính tình kiến và kỳ thị. Tăng cường minh bạch Thiết lập và công khai các tiêu chí sử dụng trong các quyết định công việc như tuyển dụng, khen thưởng hay đề bạc. Chú trọng đánh giá khách quan, hiệu quả làm việc, tìm cách hạn chế tối đa cơ hội cho định kiến con người. Thí nghiệm Service One là một ví dụ điển hình tạo cơ hội cho người ta quyết định mức thưởng đã đưa đến những định kiến tiềm ẩn. Nếu doanh nghiệp có cơ chế định lượng và đánh giá rõ ràng mới liên hệ giữa tiền thưởng và hiệu quả làm việc, định lượng trên những tiêu chí thì không có cơ hội cho những định kiến như thế. Một số cách nói về quan điểm này Chúng ta thật sự hiểu gì Khi nói chúng ta là tổ chức coi trọng nhân tài Hãy cảnh giác với những hậu quả không lường trước Chỉ vì chúng ta xác định Sẽ khách quan không có nghĩa chúng ta thật sự như vậy Hãy cố gắng giảm bớt nguy cơ định kiến Trong việc đánh giá nhân viên Quan điểm 89 Quyền lực CEO, Hội đồng Quản trị và sự lệch lạc của các chiến lược cực đoan. Những công ty hoạt động hiệu quả nhất cân bằng được quyền lực giữa CEO và Hội đồng Quản trị. Bạn cần biết, đã có rất nhiều những khái niệm khoa Mỹ về lãnh đạo doanh nghiệp người hùng, thích chinh phục, người có thể vượt qua nghịch cảnh và những kẻ ngờ vực để đưa doanh nghiệp lên tầm vĩ đại. Những thức phim về Trail của General Electric, Steve của Apple hay Bill Gates của Microsoft. Nhưng liệu việc có một CEO vượt tròi trong doanh nghiệp có phải là chuyện tốt đến thế? Qua các phân tích 51 công ty máy tính thương mại lớn ở Mỹ từ năm 1997 đến năm 2003, Các nhà nghiên cứu từ hai trường đại học ở Canada đã kiểm tra tác động quyền lực của CEO và hội đồng quản trị lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động được đánh giá dựa trên 3 chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên tài sản, tỷ suất hoàn vốn đầu tư và tỷ suất sinh lợi trên doanh thu. Quyền lực của CEO được tính dựa trên 5 yếu tố uy tín, vị thế của CEO, so với nhóm quản lý cấp cao. Cân bằng tâm lý, số lượng chức danh quy cho CEO, tỷ lệ cổ phần của doanh nghiệp thuộc sở hữu của CEO và gia đình, và CEO có phải là người sáng lập hay có quan hệ với người sáng lập của doanh nghiệp. Quyền lực của hội đồng quản trị được đánh giá trên 3 yếu tố. CEO có phải là chủ tịch của hội đồng hay không? Số lượng giám đốc bên ngoài, ví dụ, ngoài doanh nghiệp, và số cổ phần thuộc sở hữu của những giám đốc bên ngoài. Sử dụng những khái niệm này, các nhà nghiên cứu đã đi đến nhiều kết luận bất ngờ. Những CEO nhiều quyền lực có xu hướng dẫn dắt doanh nghiệp đi lệch chiến lược hơn những CEO ít quyền lực. Nói cách khác, các doanh nghiệp này thường có những chiến lược marketing hoặc đầu tư hoàn toàn khác với mặt bằng cạnh tranh chung. Quan trọng là sự khác biệt này có thể dẫn đến kết quả cực đoan, hoặc thành công đình đám, hoặc thất bại tạm hại. Trong trường hợp quyền lực mạnh của CEO có tiềm năng dẫn đến tác động tiêu cực cho doanh nghiệp, thì cần phải có một hội đồng quản trị đủ mạnh để điều chỉnh. Hội đồng quản trị này có khả năng tiết chế và giảm độ lệch chiến thuật của CEO. Tuy nhiên, một hội đồng quản trị yếu thế tất nhiên sẽ khó có đủ khả năng gay tác động một cách hiệu quả đối với những quyết định chiến thuật của CEO. Một điều thú vị là những doanh nghiệp có hiệu quả nhất thường là những doanh nghiệp có CEO cũng như hội đồng quản trị ít quyền lực. Trong những trường hợp này, các thành viên khác của ban điều hành có xu hướng đóng góp cho việc đưa ra những quyết định đúng đắn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Cân bằng quyền lực trong thời kỳ hậu khủng hoảng ron quản trị doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hiểu biết về tương quan quyền lực của Hội đồng Quản trị và CEO đã đem đến một luận cứ quan trọng cho cách cơ cấu và điều hành công ty. Nghiên cứu của TAN và các cộng sự nhấn mạnh sự cần thiết của một Hội đồng Quản trị mạnh, một Hội đồng không ngờ ngại thách thức CEO và đưa ra những quan điểm đối trọng với CEO. Mặc dù CEO mạnh mẽ, có thể vạch lộ trình đi tới vinh quang cho doanh nghiệp nhưng nếu quyền lực này không được kiểm soát thì lộ trình đó không chừng lại dẫn đến sự diệt vong Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Hội đồng quản trị cần thường xuyên tiến hành đánh giá hiệu lực của họ Những dấu hiệu cảnh báo một hội đồng yếu kém là hội đồng chỉ phê duyệt đề án của CEO mà không hề thông qua tranh luận thảo luận một hội đồng mà các thành viên trong đó ít có kinh nghiệm về lĩnh vực của mình hoặc hội đồng mà CEO cũng chính là chủ tịch. Điều hòa quyền lực của CEO là câu hỏi không chỉ là chuyện kiểm soát cách tôi mà còn là làm điều gì tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như các cổ đông. Một số cách nói về quan điểm này. Có phải chúng ta đã tập trung quá nhiều quyền lực vào vai trò của CEO? Làm sao chúng ta có thể điều hòa Một cách tinh tế, ảnh hưởng của vị trí này Những CEO với cá tính áp chế Có thể có lợi cho danh tiếng của chi nhánh Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Họ tốt cho chiến lược lâu dài của doanh nghiệp Chúng ta hiếm khi nghe nói tới tình thế Tiến thoái lưỡng nang Hoặc CEO hoặc hội đồng quản trị trong doanh nghiệp này Nhưng họ đã có quá trình làm việc rất tốt Có thể họ có cách tiếp cận đồng thuận và hiệu quả để đưa ra các quyết định ở cấp độ nhóm điều hành. Quan điểm 90 Chuyện khoan đường về kinh nghiệm của CEO Doanh nghiệp tuyển dụng những CEO có kinh nghiệm làm giám đốc điều hành trước đó thường kém hiệu quả về tài chính. Bạn cần biết Về ngắn hạn Thị trường thường có phản ứng tích cực hơn trong trường hợp CEO mới được tuyển dụng là người đã có kinh nghiệm làm giám đốc điều hành từ trước và là người ngoài doanh nghiệp so với trường hợp CEO được tuyển dụng ngay trong doanh nghiệp và không hề có kinh nghiệm điều hành trước đó. Tuy nhiên, nghiên cứu của Monica Hamori và Bures cô Yun cư lại chỉ ra rằng về lâu dài, những lợi ích trên thường sẽ nhanh chóng biến mất theo dõi tỷ suất sinh lợi trên tài sản của các công ty S&P 500 Trong năm sau khi CEO được bổ nhiệm các nhà nghiên cứu phát hiện các CEO được bổ nhiệm có kinh nghiệm làm CEO trước đó mang lại tỷ suất sinh lợi trên tài sản trung bình 3,9% hàng năm trong khi các công ty có CEO trước đó không có kinh nghiệm làm CEO đạt được mức 5,4%. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Khi xem xét tuyển dụng CEO mới thì luôn xảy ra tranh cãi giữa người trong và người ngoài cuộc. Ứng viên trong doanh nghiệp thường hiểu rõ về công ty, tuy nhiên họ thường khóc có kinh nghiệm về công việc tối cao này. Ngược lại, các ứng viên bên ngoài lại được tin tưởng là có khả năng đem đến cách nghĩ mới. Nghiên cứu của Hamory và Korn Shuky cho thấy kinh nghiệm CEO trước đó có thể dẫn tới kiến thức lãnh đạo theo công thức và những khu mẫu trong công việc ra quyết định sẽ khi khó khăn cho người đó lĩnh hội thông tin không giống như trước hoặc làm khác đi trong một bối cảnh thay đổi. Điều này hủy hoại hiệu quả làm việc. Nói cách khác, bổ nhiệm một CEO về dạng kinh nghiệm vào vị trí lãnh đạo cao nhất Không chừng lại tác động tiêu cực lên hiệu quả hoạt động kinh doanh Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Những CEO có kinh nghiệm điều hành trước đó Sẽ cần phải làm nhiều hơn Để xóa bỏ những thói quen và phong cách quản lý ở doanh nghiệp cũ Cái gì hiệu quả với doanh nghiệp này Có thể không hiệu quả với doanh nghiệp khác Habori và Koyunku phát hiện rằng những tác động tiêu cực từ kinh nghiệm CEO trước đó thường trầm trọng thêm khi CEO này đến từ doanh nghiệp có quy mô tương đương. Thuê quản lý hàng đầu vì có kinh nghiệm tại một công ty giống mà khác không chừng thực ra lại là người tệ nhất ở cả hai nơi. Quy hoạch đội ngũ kế thừa là phương án tốt nhất và cần phải thực hiện sớm. Doanh nghiệp cần tìm kiếm và xác định những cá nhân tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp để có thể định hướng phát triển họ một cách phù hợp. Bổ nhiệm nhân sự nội bộ không chỉ đưa đến những kết quả tốt nhất mà quá trình tuyển dụng nội bộ còn tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với tìm kiếm nguồn nhân lực bên ngoài. Nếu bạn muốn bổ nhiệm một CEO đã có kinh nghiệm làm CEO, trước hết bạn nên cân nhắc việc bổ nhiệm người này vào vị trí giám đốc tác nghiệp hoặc phó CEO trong ít nhất là 6 tháng. Cách này không chỉ giúp cho người được bổ nhiệm làm quen với văn hóa của doanh nghiệp, và còn cho phép bạn có cơ hội đánh giá liệu họ có phù hợp với vị trí cao nhất không. Một số cách nói về quan điểm này, ứng viên phù hợp nhất có thể chỉ ở ngay quanh ta, tuyển dụng bên ngoài, không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Đừng theo đuổi những lợi ích nhất thời, mà phải trả giá cho sự ổn định và thành công lâu dài. Quan điểm 91 Sự thay đổi, ngôn ngữ và lịch sử Làm thế nào nói năng hùng biện lại có thể giúp cho sự thay đổi về tổ chức? Bạn cần biết. Trong bài viết Đoạt giải Cống Hiến Học thuật của tạp chí Administrative Science Partly năm 2011 Dr. Satterby và Winston Ringwood đã tiến hành phân tích và thuyết trình sau vụ thâu tóm đình đám một công ty luật Canada của hãng kiểm toán Ernst Run năm 1997 Phân tích đã xác định những kỹ thuật hùng biện then chốt có thể được sử dụng để ủng hộ hoặc chống đối những thay đổi mang tính tổ chức vụ thâu tóm của Ernst và Doan đã gây nhiều tranh cãi lúc đó bởi nó đánh trúng trọng tam vấn đề về việc một tổ chức đa ngành mới cần phát triển theo hình thái nào. Cho đến nay, những hãng kiểm toán và luật là những thực thể độc lập. Thế nhưng, Ernst và Doan đã có những đi đột phá bằng cách đề nghị thành lập một hãng dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành. Tuyên bố này đã gây tranh cãi cây cắt và một ủy ban đã được Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ thành lập để làm rõ cung cách vận hành thích hợp cho các công ty đa ngành mới. Những người phản đối và đề xướng bộ thâu tốm tuyên bố quan điểm xung quanh vấn đề này. Qua phân tích các ghi chếp của ủy ban, Sách David và Greenwood phát minh ra khuôn khổ giúp hiểu rõ các chiến lược Hoa Mỹ khác cho việc lý thuyết hóa thay đổi, nói cách khác, cách người ta bàn luận và hợp pháp hóa sự thay đổi. Chúng bao gồm bản thể. Dựa vào những niềm tin cốt lõi về thế giới, thông thường đây là những thế lực bảo thủ và chống lại sự thay đổi. Lịch sử, kể vào truyền thống và viện đến tên tuổi của những nhân vật vĩ đại từ quá khứ, thường được sử dụng để làm dịu thay đổi triệt để và thay vào đó đề xuất thay đổi mang tính cách mạng hay là theo lối mòn. Thuyết cứu cánh Hướng đến cứu cánh hoặc tầm nhìn về con đường dẫn đến mục tiêu cuối cùng. Nhưng ngôn từ theo thuyết cứu cánh thường được ẩn chứa trong những lập luận khuyến khích thoát ly hẳn quá khứ nhằm tạo thuận lợi cho thay đổi triệt để. Vũ trụ học Nhấn mạnh những tác lực nhất định chắc chắn xảy ra như toàn cầu hóa, dẫn đến xu hướng hành động rõ ràng và cần thiết. Dựa vào giá trị, có thể được cả hai bên trong cuộc tranh luận viện dẫn luôn liên quan đến việc tuyên bố rằng những giá trị của chúng tôi tốt hơn những giá trị của họ. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Một tài liệu năm 2012 do Tim Morris thuộc trường Kinh doanh SRED thực hiện đã phân tích chi tiết về cách các hãng dịch vụ chuyên nghiệp chuyển từ hình thức hợp tác truyền thống thành doanh nghiệp được quản lý chuyên nghiệp một ví dụ điển hình khác về sự thay đổi tổ chức triệt để nghiên cứu này kết luận rằng những người ra quyết định có quyền lực là chìa khóa mở ra sự thay đổi và theo những thuật ngữ Hoa Mỹ họ sử dụng là thay đổi phải được gắn chặt với truyền thống văn hóa và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp nói cách khác và theo mô hình của sách và dream Những đổi mới thành công thường gắn liền với việc tạo ra các lý thuyết về thay đổi mang tính lịch sử và dựa trên các giá trị khi giải thích tại sao thực trạng của doanh nghiệp không còn phù hợp. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Cân nhắc những đòn bẫy cho sự thay đổi. Chiêm nghiệm lại những thay đổi mang tính tổ chức lớn mà bạn đã từng tham gia hoặc được chứng kiến, ví dụ chiến lược chuyển giao hoặc tiếp quản. Các bên trong cuộc tranh cãi sử dụng ngôn từ diễn tả về sự việc đang xảy ra như thế nào. Phân tích của Schedebe và Drewwood cung cấp khung khổ giúp suy nghĩ về cách mô tả sự thay đổi thông qua một loạt các lý thuyết. Viễn dẫn lịch sử và giá trị của tổ chức. Nếu bạn đang xây dựng động lực cho sự thay đổi, và phát biểu rõ vì sao thay đổi là cần thiết, xem ra nói về lịch sử và giá trị cốt lõi của tổ chức là cách khởi đầu hay. Một số cách nói về quan điểm này. Trong khi chúng ta đang thay đổi, sự thay đổi này hoàn toàn phù hợp với những giá trị mà chúng ta đã và đang gìn giữ và phát huy trong doanh nghiệp. Ông ấy chỉ sử dụng những lập luận mang tính bản thể để hợp thức hóa sự đổi mới, Tôi không nghĩ vậy là đủ để thắng được sự hoài nghi Ông ấy cần lý thuyết hóa thay đổi Để thực sự xử lý những quan ngại Của tất cả những người hoài nghi Thay đổi luôn hướng về tương lai Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ cách diễn đạt Sự thay đổi dưới dạng quá khứ thành công của chúng ta Quan điểm 92 Sinh viên MBA và bệnh gian lận. Làm thế nào và tại sao sinh viên MBA lại gian lận? Bạn cần biết, trong nghiên cứu của năm của ấn bản chuyên ngành Academy of Management Learning and Education năm 2006, Donald McCabe, Kenneth đã đưa ra một số góc nhìn mới cho nhận định vốn đã có từ lâu rằng sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh là những kẻ gian lận. Gian lận ở đây được định nghĩa bằng 13 tiêu chí, trong đó 5 tiêu chí liên quan đến gian lận trong thi cử, như sao chép bài của bạn hoặc sử dụng tài liệu và 8 tiêu chí liên quan đến việc viết tiểu luận như đạo văn hoặc làm giả tài liệu tham khảo. Các nhà nghiên cứu đã mời sinh viên từ 54 trường cao đẳng và đại học khác nhau ở Mỹ và Canada. Trong đó, 32 trường có các chương trình sau đại học về kinh doanh tham gia vào cuộc khảo sát ẩn danh. Nghiên cứu nhận được 5300 câu trả lời, trong đó 623 câu trả lời là của các sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình quản trị kinh doanh. 56% Tổng số sinh viên ngành quản trị kinh doanh thú nhận là họ đã gian lận ít nhất một lần trong năm học trước. Trong khi đó, tỷ lệ này ở sinh viên không theo học chương trình quản trị kinh doanh là 47%. Tương tự, khi so sánh với các ngành học khác, 54% sinh viên ngành kỹ thuật thừa nhận đã từng gian lận. Trong khi đó, chỉ có 39% sinh viên thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn cho biết từng gian lận. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Kinh doanh có đạo đức là một điều tốt. Nhu cầu tiêm nhiễm đức tính và nguyên tắc đúng đắn cho thế hệ trẻ trong nhà trường được thừa nhận một cách phổ quát. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà trong một số hoàn cảnh người ta lờ đi việc gian lận của các chương trình kinh doanh sau đại học. Nghiên cứu này cho thấy vấn đề gian lận trong các trường kinh doanh ở Mỹ và Canada là có thật. Và cần phải loại bỏ Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Bá vỡ vòng tròn làm theo bạn theo bè Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến gian lận Các nhà nghiên cứu đã phát hiện Động cơ áp đảo là do làm theo bạn bè Những sinh viên quản trị kinh doanh Sau đại học cảm thấy gian lận Là điều chấp nhận được Vì họ tin rằng những sinh viên khác cũng gian lận Điều này cho thấy có vấn đề về văn hóa Ở trong một số trường kinh doanh Trướng Khoa và chủ nhiệm Khoa Nên nhìn thẳng vào vấn đề Buộc sinh viên ý thức về mức độ của vấn đề Và hậu quả khi bị phát hiện gian lận Các nhà tuyển dụng cũng phải cảnh giác Ai cũng có tiềm năng gian lận Và tốt nghiệp MBA Không hề làm giảm đi nguy cơ đó Một số cách nói về quan điểm này Gian lận trong thi cử Chỉ ra sự thất bại trong nhân cách của một con người. Chúng ta có thể chấp nhận rủi ro khi tuyển dụng con người như thế này không? Anh có làm giả báo cáo tài chính không? Làm sao tôi biết chắc được anh sẽ không làm giả báo cáo nếu giả mạo nguồn tham khảo với anh là việc bình thường? Làm theo bạn bè sẽ dẫn đến thành vi xấu. Chúng ta cần có những tấm gương tốt.